chiêu minh tiểu hòa thượng đưa tay cẩn thận tiếp nhận cây thiền trượng từng động tác đều nhẹ nhàng từ từ cảm nhận trọng lượng của nó sau đó hắn nhắm mắt lại cảm giác một hồi dưới tay rồi nhẹ nhàng vuốt ve những hoa sen và đường vân trên thân trượng cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở phần đuôi của thiền trượng nơi có khắc những chữ nhỏ chữ phát nhân duyên sinh khi nhìn thấy những chữ này toàn thân hắn lập tức ngầm ra rồi lẩm bẩm nói cái này thật sự là đồ của hắn sao lục cảnh nghe vậy liền hỏi ai là người đó Triều Minh Tiểu Hòa Thượng Cung Kính Đáp Là một vị tiền bối, lục cảnh hỏi tiếp Có phải là một vị cao tăng của huyền không tự không Triều Minh Tiểu Hòa Thượng Lắc đầu, không phải Nếu Tiểu Tăng đoán không sai Cái thiền trượng này hẳn là binh khí của Hoàng Liên Đại Sư Hoàng Liên Đại Sư Là một kỳ nhân trong Phật môn Tên tục là Liễu Di Khi mới sinh ra, ông bị bệnh mắt Không thể nhìn thấy gì, nhưng lại rất thông minh Còn có tài năng nhớ mọi thứ sau khi nghe qua một lần Mỗi ngày, ông nghe các tăng lữ tụng niệm Phật pháp bên chùa không có ai dạy, mà tự nhiên ngộ ra, hiểu rõ đạo lý. Trương Minh Tiểu Hòa thượng dừng một chút rồi tiếp tục, có một lần, Tuệ Đức pháp sư của Huyền không tự đến Tây Đường cùng ông ấy luận pháp, lúc đó Liễu Di mới 14 tuổi, nhưng tài năng đã khó phân biệt, không thể nào so sánh với người bình thường. Tuệ Đức pháp sư rất tiếc cho tài năng của Liễu Di, muốn đưa ông về chùa đi dạy dỗ, nhưng Liễu Di cường quyết từ chối, nói rằng không có ai trong chùa Huyền không tự có thể làm thầy của mình. Tuệ Đức pháp sư giận dữ vì sự cuồng ngạo của Liễu Di vứt tài áo bỏ đi Tuy nhiên, mỗi lần về chùa Nhớ lại sự thông minh của Liễu Di Ông lại cảm thấy tiếc nuối 3 năm sau, khi đi qua trước cửa nhà Liễu Di Ông lại nghe nói Liễu Di đã rời nhà Một mình vào thâm sơn gần đó Đi tìm một nơi hang động Tĩnh tâm quan tọa, lĩnh hội Phật Pháp Giờ đã 3 năm Tuệ Đức Pháp Sư nghe nói trong núi có nhiều mạnh thú Mà Liễu Di lại không thể nhìn thấy Không khỏi lo lắng Vì vậy, ông quyết định vào núi tìm kiếm Ông đã tìm kiếm suốt 7-7-4-9 ngày định từ bỏ, thì vào một ngày cuối cùng, tuệ đức pháp sư bất ngờ nhìn thấy trong rừng có động tĩnh của giã thú, cả những con chim trên cây cũng bay loạn xạ, chạy về một hướng nào đó. tuệ đức pháp sư thấy trong lòng có sự thúc giục, liền đuổi theo một con lợn rừng, cùng nhau chạy đến một hang động. khi đến nơi, ông thấy hàng trăm loại thú đang phụ phục và trong động, ánh sáng kim quang chợt lóe lên. một lát sau, liễu di từ trong hang đi ra, hướng tuệ đức pháp sư mỉm cười, hợp tay thành hình chữ thập hành lễ. tuệ đức pháp sư nhìn thấy cảnh này, thì kinh ngạc, hỏi. Mắt của ngươi đã tốt rồi sao?" Liễu Di gật đầu trả lời, "Ta vào núi không lâu đã bị dã thú tấn công, phải hái thuốc chữa thương. Trong lúc tìm thuốc, ta vô tình tìm được một vật có thể chữa khỏi mắt." Tuệ Đức pháp sư nghe vậy, cảm thấy rất vui mừng thay cho Liễu Di, ông thở dài, "May mà ngươi không theo ta về Huyền Không Tự, nếu không, thì mắt của ngươi khó mà hồi phục được." Không ngờ Liễu Di lại nói, "Nếu không phải đại sư chỉ bảo, ta cũng sẽ không sinh lòng hướng về núi, cho nên mắt ta có thể tốt, nhưng lại nhờ vào duyên phận với đại sư." Đây cũng là vạn pháp nhân duyên sinh, hai người nhìn nhau, mỉm cười, ân cư tận mẫn. Liễu Di mời Tuệ Đức Pháp sư, Quy y, tự xưng là Hoàng Liên, từ đó trở thành đệ tử Phật môn. Chính lục đại ca, chiếc kiền trượng ngươi cầm trong tay, cũng là từ Hoàng Liên đại sư trước kia ở trong núi tìm được một tảng đá lớn, chế tạo thành, tự nhiên có hoa sen hình dáng hoa văn, Hoàng Liên đại sư rất yêu thích chiếc trượng này. Chiêu Minh tiểu hòa thượng dừng một chút, tiếp tục nói, Hoàng Liên đại sư vốn xuất thân từ một võ học thế gia, thân thủ phi phàm lại ghét ác như cờ, cho nên trước kia làm việc như thần kim cương, nhiều lần hy sinh vì nghĩa. khi đến tuổi già, đối với Phật pháp càng thêm thấu hiểu, bản thân trở nên khiêm tốn bình thản. vân du bốn phương, giảng kinh thiết pháp. theo lời tiểu tăng sư phụ, hằng lên đại sư từng đến huyền không tự ba lần giảng pháp. lần đầu tiên, khi đó mày chỉ là một tiểu sa di, đã nhận được sự chỉ dẫn rất lớn. và lần thứ hai, khi tiểu tăng sư phụ đã trở thành đường chủ, vẫn học hỏi được rất nhiều. nhưng đến lần thứ ba, khi tiểu tăng sư phụ đã là phương trượng, tự mình đi mời Hoàng Liên Đại sư. Lúc đó, ngài vốn chỉ định giảng cho chư tăng trong chùa, không ngờ cuối cùng chính là sư phụ thu hoạch được nhiều điều nhất. Do đó, sư phụ của chúng tôi cũng thường cảm khái rằng, Hoàng Liên Đại sư chính là cao nhân đứng đầu trong Phật môn của chúng ta. Đáng tiếc, tiểu tăng xin muộn, không thể được gặp mặt vị cao nhân ấy. Hoàng Liên Đại sư là một người rất thoải mái, cả đời chưa thu nhận đệ tử. Trước khi viên tịch, ông đã biên soạn lại những kinh nghiệm, mà sự lĩnh hội về Phật pháp của mình thành sách, tặng cho Diệu Chân sư thái. Tuy nhiên, khi sau này trong chùa cử người đi thu thập di vật của ông Lại phát hiện cây thiền trượng mà ông luôn mang theo bên mình bỗng nhìn Không còn thấy đâu Không ngờ lại bị quỷ vật lấy đi Chiêu Minh Tiểu Hòa Thượng nói đến đây Không khỏi cảm thấy xót xa Nhờ có lục đại ca Bây giờ cây trượng này mới có thể thấy lại ánh mặt trời Hơn nữa, cây thiền trượng này rơi vào tay ngươi Lại ứng với câu nói Vạn pháp nhân duyên sinh Lục cảnh nghe vậy Nhận ra Chiêu Minh Tiểu Hòa Thượng đang ám chỉ điều gì liền hỏi Chiêu Minh Tiểu Sư Phụ Lời ấy của ngươi có ý gì? Chiêu Minh Tiểu Hòa thượng cung kính đáp, "Tiểu tăng đã xem qua thiên cơ bản, Lục Đại Ca tu luyện võ học, có phải là một môn gọi là Phong Ma Nhất, Becklin Đắc Trưởng Trưởng pháp, đúng không?" Lục cảnh gật đầu, "Không sai." Chiêu Minh Tiểu Hòa thượng tiếp tục, "Phong Ma Nhất Becklin bác Trưởng chính là môn võ mà Hoàng Linh Đại sư sáng tạo ra trước đây, tiểu tăng từng đề cập qua, Hoàng Linh Đại sư xuất thân từ võ Lâm thế gia, không chỉ có Phật pháp tinh thông, mà võ công cũng rất xuất sắc, sắc. môn võ công này là do hắn lấy Phật môn chân kinh làm nền tảng." Kết hợp với võ học gia truyền của bản thân mà ngộ ra Hắn từng dùng môn công phu này chiến đấu kịch liệt Với mấy vị cao thủ ma đạo nhất Lưu mà không rơi vào thế hạ phòng Ừm, lục cảnh nghe vậy Có chút không hiểu, không nhịn được lên tiếng nói Môn võ công này không thể lợi hại đến như vậy được Phòng ma nhất, Bách Linh Bát Trường Đã được hắn luyện đến cảnh giới đại thành Cho nên lục cảnh cảm thấy mình ở phương diện này Vẫn có chút quyền lên tiếng Môn võ công này quả thật rất phù hợp với những người như hắn Không cần phải tiết kiệm nội lực nhưng mà nó lại bị đa bạo cắt xếp vào mũ phẩm, điều đó cũng có lý do của nó. ngoài việc tiêu hao nội lực quá lớn và tụ lực quá lâu, chiêu thức của nó cũng không có gì tinh diệu. trước đây lục cảnh chiến đấu nhiều nhất là dùng lực ác đảo đối phương, nhưng giống như huyền không tự, tẩy kiếm cát, vân thủy tĩnh tự tác và những đại phái nổi tiếng khác trong các tuyệt học truyền phái của họ, cơ bản đều có thể dùng giả thuật để phá lực, lấy yếu thắng mạnh. đây cũng là lý do vì sao những tuyệt học đó lại được tôn vinh là tuyệt học ấn chiêu minh tiểu hòa thượng thuyết pháp phòng ma nhất bách linh bát trượng khi ở trong tay Hoàng liên đại sư dù không phải tuyết học nhưng cũng gần đạt đến trình độ của một tuyết học bằng không làm sao Hoàng liên đại sư có thể một địch nhiều ngăn cản hàng loạt cao thủ ma đạo vây công lục cảnh suy nghĩ mãi mà không hiểu bèn hỏi chiêu minh tiểu hòa thượng tuy nhiên chiêu minh cũng chỉ gãi đầu mặt mờ mịt đáp lại tiểu tăng chỉ là đến để chiêm ngưỡng di vật của các bậc tiền bối cao tăng còn về trượng pháp tiểu tăng thật sự không hiểu lắm huống hồ Phong ma nhất bách Linh Bách trưởng Cũng không phải là võ học của huyền không tự Tiểu Tăng cũng không thể chỉ điểm cho lục đại ca Lục cảnh hiểu rõ lời của đứa nhỏ này là thật Vì vậy cũng không làm khó Chiêu Minh nữa Tuy vậy Trong lòng Chiêu Minh lại có những điều suy nghĩ riêng Mắt thấy bóng đêm ngày càng dày Hắn cũng không có ý định sẽ ở lại chỗ lục cảnh lâu thêm Chuẩn bị rời đi Đột nhiên hắn thấy một vật từ nóc nhà vọt xuống hướng mặt mình Chiêu Minh Là đệ tử xuất sắc nhất của huyền không tự thế hệ trẻ Thần thủ rất nhanh nhạy, không suy nghĩ nhiều. Hắn liền huy quyền đón lấy vật đó Nhưng khi nhìn rõ vật ấy Hắn ngội vàng đổi quyền thành trưởng Thu lại lực đạo Muốn tiếp lấy đối phương Tuy nhiên lục cảnh lại nhanh hơn Chỉ trong chớp mắt Hắn đã trực tiếp bắt được con mèo đen bằng tay Nắm chặt cổ nó Thực ra lục cảnh đã để ý đến con mèo đen một thời gian rồi Kể từ khi Chiêu Minh Tiểu Hòa Thượng Tiến vào trong nội viện Con mèo này không biết vì lý do gì mà bắt đầu trở nên sao động Nó cứ lén lút thò đầu ra từ nóc nhà Tựa như đang tìm kiếm điều gì đó Đáng tiếc, có lẽ nó không tìm được sơ hở của tiểu hòa thượng Đến khi thấy chiêu minh sắp rời đi Nó mới không thể không nhảy xuống từ nóc nhà Mạo hiểm một phen Chiêu minh tiểu hòa thượng thấy Con mèo đen vẫn còn dãy rùa trong tay lục cảnh Liền không suy nghĩ nhiều Chỉ nói lục đại ca cũng thích nuôi thú cưng sao Con mèo này có bộ lông thật đặc biệt Lục cảnh chỉ âm ư một tiếng Không đáp lại nhiều Sau khi đưa tiễn tiểu hòa thượng và đóng cửa lại Hắn tiếp tục quan sát con mèo đen trong tay Lúc này nó theo chiêu minh rời đi có vẻ dần dần bình tĩnh trở lại quả nhiên con mèo này hẳn là hướng về phía tiểu hòa thượng rồi lục cảnh không hiểu con mèo đen này bị sao chẳng lẽ nó có gì không ưa với cái đầu chọc của Chêu Minh hay là nó chỉ đơn giản là phản ứng với người lạ Tuy nhiên nhớ lại lần đầu gặp mặt con mèo này cũng không có tỏ ra cao cấu hắn hơn nữa sau đó khi A mộc dẫn con mèo này đi dạo chờ lục cảnh cũng không thấy nó có hành động gì lạ chỉ là giữa chừng nó bị chưa chân một lần lục cảnh không hiểu nổi tại sao con mèo lại có thái độ như vậy với siêu Minh tiểu hòa thượng dù sao, thấy nó giờ đã trở lại bình tĩnh, lục cảnh cũng chỉ đành ném nó xuống đất một lần nữa. mèo đen sau khi hạ xuống, liền biến thành một đạo tia chớp màu đen, vèo một cái nhảy lên mái hiên. sau đó đứng đó nhìn quanh, như thể đang tìm kiếm chiêu minh tiểu hòa thượng. Đáng tiếc lúc này, chiêu minh đã đi xa, mèo đen tìm kiếm người mà không thấy, có vẻ rất thất vọng. cuối cùng nó chỉ nằm yên trên mái hiên mà không nhúc nhích. sau một ngày dài dày vò, lục cảnh cũng cảm thấy mệt mỏi, không muốn tiếp tục để ý đến con mèo này. dù sao. Loài mèo với bộ não kín đáo, luôn có những hành động kỳ lạ mà người bình thường khó có thể đoán biết được chúng đang nghĩ gì. Vì vậy, Lục Cảnh quyết định trở về phòng và đi ngủ, một đêm trôi qua yên bình, sáng hôm sau, Hạ Hoài đến gõ cửa sân của Lục Cảnh. Lục Cảnh vừa luyện xong phóng văn biến, mở cửa và nhìn thấy một thiếu nữ trong bộ áo đỏ đang ngồi xổm trước cửa, vui vẻ đùa mịt với con mèo đen. Thấy Lục Cảnh, Hạ Hoài ngẩng đầu lên, vui mừng hỏi: "Con mèo này là của ngươi sao?" Lục Cảnh giật mình trả lời, coi như là vậy. Hắn biết Hạ Hoè rất thích mèo. Tại Tề Kiếm Cáp, nàng đã nuôi một con mèo, mỗi ngày đều chăm sóc nó để bổ sung năng lượng và làm dịu đi sự buồn tẻ trong quá trình luyện nội công. Tuy nhiên, con mèo này không phải là con mèo kia. Thấy mèo đen nằm yên lặng cho Hạ Hoè vuốt ve, Lục Cảnh lúc này mới cảm thấy an tâm hơn, nhưng vẫn không khỏi lo lắng, liền hỏi: khi ngươi thấy nó, nó có làm gì với ngươi không? Hạ Hoè có vẻ không hiểu rõ câu hỏi của Lục Cảnh, suy nghĩ một chút rồi đáp: nó lộ bụng ra cho ta sờ, có tính là làm gì với ta không? Vậy còn tốt, con mèo này trước kia không thành thật, luôn muốn bắt người làm bia, phải cẩn thận một chút. Lục Cảnh nghiêm khắc chỉ trích, không nể nang vạch trần mặt xấu của mèo đen. Tuy nhiên, hạ hoè nhìn vào vết thương trên người mèo đen, có vẻ như cô cảm thấy có chút xót xa. Nhẹ nhàng nói, có lẽ trước đây nó cũng đã chịu không ít đau khổ từ con người. Không biết đâu, nếu nói theo những gì tôi hiểu về nó, tám phần là do chính nó gây ra. Lục Cảnh cười lạnh, ngay sau đó, như để chứng minh lời nói của Lục Cảnh, mèo đen dùng mũi hít mạnh một cái Bỗng nhiên đứng dậy, thoát khỏi tay Hạ Hoè và lao vọt lên, hướng về một thân ảnh ở phía xa, người đến chính là Dương Đào, từ xa đã vẫy tay chào Lục Cảnh, Chào buổi sáng, Lục huynh, ta đang định gọi, ngươi dậy, a, Hạ Hoè cô nương cũng ở đây, vừa lúc, chúng ta cùng đi." "Ôi chao, đây là là thứ quái quỷ gì vậy?" Dương Đào chưa nói hết câu, thì thấy một bóng đen lao về phía mình, vội vàng né tránh, nhưng không ngờ Hạ Hoè đã hốt hoảng kêu lên, "Đừng, đây là Lục Cảnh Lino." Dương Đào nghe vậy, liền lập tức dừng lại, nhưng ngay lập tức Mèo đen đã nhào tới, cắn chặt lấy cánh tay của hắn. Dương Đào hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận rõ cơn đau, chưa kịp để lục cảnh và hạ hoè tới giúp, mèo đen đã nhanh chóng buông ra, nhả khỏi tay hắn, rồi lăn xuống đất, rồi sau đó lập tức nhanh như chớp chạy mất dạng. Dương Đào cúi đầu nhìn vết thương, phát hiện nơi bị cắn đã dỉ máu, nhìn xem, ta đã nói rồi mà, tên kia bị đánh cũng là tự chuốc lấy. Lục cảnh buông tay, quay sang hỏi Dương Đào: Dương Huynh, Huynh làm sao vậy? Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Dương Đào liếc nhìn cánh tay mình thấy có hai vết răng, rách da và chảy chút máu, nhưng đối với người luyện võ thì đây quả thực là vết thương chẳng đáng kể. tuy nhiên, dương đào vẫn không thể không kêu lên: ôi, ta thật là đen đủi, đã đi hơn 10 ngày từ khi gặp con khỉ xui xẻo đó, chẳng có chuyện gì thuận lợi. ít nhất huynh cũng tìm lại được thiết thương, chẳng phải vậy sao? lục cảnh nói, đừng nhắc đến thiết thương nữa. dương đào càng thêm phiền muộn. dương đào càng thêm phiền muộn, ta lại mất thiết thương rồi, khỉ lại tới sao? Lục cảnh ngạc nhiên hỏi Không phải khỉ Dương đào lắc đầu Hoặc nói là ta gần đây thật sự đen đủi. Hôm qua ta cùng vài người bạn lên núi ngắm mặt trời mọc Đặt thiết thương dựa vào một tảng đá lúc đầu thấy rất ổn Nhưng không hiểu sao Thiết thương lại trượt mất Ta đưa tay ra mà không thể bắt được Chỉ biết đứng nhìn nó rơi xuống Thật sự là xui xẻo Thôi đi Không nhắc đến chuyện này nữa Trần bá hôm qua còn nói về chúng ta Bà hôm nay đi tìm người đưa tin Ta nghe nói huynh tối qua mới về Sợ huynh không biết nên tới gọi Huynh cùng đi. Dương Đào nói xong, liền nhìn về phía Hạ Huệ Hạ Hoẹ cô nương cũng là đến vì việc này sao? Hạ Hoẹ hơi gật đầu, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Ba người chúng ta có thể kết bạn cùng đi. Lục cảnh ngại hỏi, cái gì là người đưa tin? À, chính là chim sơn ca. Các tiền bối trong Ti Thiên dám phát hiện, chỉ có loại chim này, sau khi được huấn luyện mới có thể tự do xuyên qua trong ao diễm. Vì vậy bọn họ chọn chúng làm người đưa tin. Dù là giám sát nhóm hay sưu tập tình báo ở các nơi, tất cả đều dùng chim sơn ca để làm thông tin trong thượng khó trách lục cảnh sở cầm giật mình nói cái gì khó trách dương đào tò mò hỏi ta trước đây đi quan tinh lâu một chuyến tầng dưới có một gốc cây đồng thụ lớn trên cây đều là chim sơn ca có hơn mấy trăm con hơn nữa ra vào liên tục hóa ra là dùng để trao đổi tình báo có người đưa tin như vậy chúng ta liên lạc cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều hạ hoè cũng rất chờ mong thường ngày thư tín phải nhờ xe ngựa chuyển đi khoảng cách khá xa phải mất nhiều ngày mới có thể gửi đến có chim sơn ca cùng giếng dù là ở nơi xa cơ bản nửa ngày là có thể tới. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta nhanh đi thôi. Tuy nói chọn chim sơn ca có hai ngày, nhưng miếu đi muộn, sợ là tất cả chim nên bay đều đã bị người chọn xong rồi. Dương nào vội vàng la lên, lục cảnh và ba người đuổi tới phía sau núi, đến thùng lũng trước. Cách nơi đó còn mấy dặm xa, họ đã nghe được tiếng chim hót liều díu. Chim sơn ca trong số các loài chim luôn nổi bật với giọng hát trong trẻo, uyển chuyển, thay đổi linh hoạt và dễ chịu. Hòa cùng với tiếng nước róc rách trong thùng lũng Khiến lòng người không khỏi cảm thấy tinh thần sảng khoái Ngay cả dương đào Người gần đây gặp phải vận rủi, Khi nghe tiếng chim hót cũng cảm thấy tâm trạng khá hơn rất nhiều Ba người không tự chủ được mà bước đi nhanh hơn Và chỉ một lúc sau đã đến gần cửa và thung lũng Đời có một tảng đá lớn Cạnh đó là Trần Bá Bên cạnh Trần Bá Được này đã có không ít người Chủ yếu là những người đến để chọn lựa người đưa tin Dương đào chào hỏi bọn họ Những người này đều là những người quen thuộc Cũng có không ít người đang lén lút nhìn lục cảnh và hạ huệ Dù họ chưa chính thức nhập học và thư viện, nhưng cả hai đã rất nổi danh. Lục Cảnh không cần phải nói, còn Hạ Hoè cũng khiến Quách thiếu dám phải chú ý bởi thiên tài tu luyện xuất sắc của nàng. Hơn nữa, gần đây có nhiều lời đồn đại về mối quan hệ giữa hai người, làm cho không ít anh hùng tinh thần của Tây Kiếm các cảm thấy ngưỡng mộ. Khi đám tân sinh tụ tập xung quanh Trần Bá dần dần tản đi, rất nhanh đến lượt Lục Cảnh và ba người. Trần Bá lấy ra ba bò bọ giày khô, giao cho ba người, sau đó lại lấy ba viên tiểu dược hoàn và dặn dò, khi vào trong các ngươi không chỉ là đang lựa chọn người đưa tin mà người đưa tin cũng đang lựa chọn các ngươi, cho nên nhớ kỹ, không thể dùng sức mạnh, Bọ dày khô, là để các ngươi tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với người đưa tin. nếu như hai bên đều hài lòng, thì cho nó ăn viên thuốc này, sau đó cắn nát ngón tay, tỷ ý đặt lên bất kỳ nơi nào trên người người đưa tin. khi đó, các ngươi sẽ có thể giao tiếp với nó, muốn nó bay đến đâu, nó sẽ bay đến đó. ta nhắc lại một lần nữa, đừng dùng sức mạnh, nếu không dù các ngươi có đạt được người đưa tin nó cũng sẽ không nghe lời, nghe đến đó, Dương Đào không nhịn được liền hỏi: "Đợi chút, vậy nếu bọ giày khô đã dùng xong mà vẫn không tìm được người đưa tin thì sao? Vậy thì ngày mai lại đến, Trần Bá đáp: "Vậy nếu ngày mai vẫn không tìm được thì sao?" Dương Đào tiếp tục hỏi, loại tình huống này rất ít gặp. Trần Bá liếc nhìn Dương Đào, nói: "Trong sân cốc này, xinh sơn ca có hàng vạn con, hơn nữa, đủ loại chủng loại, luôn có con thích hợp với ngươi. Nếu như hai ngày liên tiếp không chọn được, ngươi cần phải kiểm điểm lại xem bản thân có chỗ nào sai." chủ yếu là ta gần đây vận khí không tốt lắm uống nước lạnh cũng bị tê răng dương đào cười khổ nếu thật sự xảy ra chuyện này sẽ có giáo tập giúp ngươi chọn một con chim sơn ca có tính cách dịu dàng ngoan ngoãn sau đó dùng pháp thuật biến nó thành người đưa tin của ngươi tuy nhiên như vậy thì người đưa tin sẽ phục tùng kém hơn so với tự chọn nhưng cũng không phải là không nghe lời trần đã an ủi ngươi cầm bọ dây khô sau đó cất viên thuốc vào túi rồi hướng vào trong thùng lũ xuất phát trên đường đi cây rừng rậm rạp khe suối thanh tịnh Ánh nắng buổi sớm bị những tán lá cắt chém tinh tế, vỡ nát và rơi xuống mặt nước, tạo thành những vệt sóng gợn, lan tăn ánh sáng. Tuy nhiên, lúc này Dương Đào lại không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp. Sự chú ý của hắn gần như hoàn toàn đặt vào những nến cây và bụi cỏ. Đánh giá, thận trọng tìm kiếm những chim sơn ca, giống như đang tìm kiếm một người vợ, cũng rất khẩn trương. Mặc dù chỉ mới lên núi không lâu, nhưng đã có người chọn được người đưa tin. Đó là một nữ đệ tử đến từ Vân Thủy Tĩnh Từ Cát. Một con chim sơn ca Có màu vàng sáng nút viên thuốc Sau đó một điểm đỏ tươi được ấn nhẹ vào bụng con chim Rồi nó bay lên Đậu lên vai nàng Nữ đệ tử Vân Thủy Tĩnh từ các vui mừng hớn hở Tiếp tục cho con chim sơn ca ăn nốt Nửa ba bọ giày khô Dương đào thấy vậy liền muốn mở túi Lấy bọ giày khô của mình ra nhưng tay hắn mới dưa lên một nửa lại dừng lại Cảm thấy dù sao vừa mới vào thung lũng không lâu Nên có lẽ nên tiến sâu hơn vào trong Hơn nữa Trong lòng hắn không chỉ mình hắn có suy nghĩ này. Dù sao, số lượng bọ dây khô có hạn, viên thuốc lại chỉ có một viên duy nhất. Mặc dù không ai nói rằng chim sơn ca trong thùng lụng tốt hơn so với ngoài kia, nhưng đa số mọi người vẫn muốn vào trong, chờ đợi xem tình hình. Vậy là ba người tiếp tục đi về phía trước, đi khoảng hai dặm nữa. Họ nhìn thấy cách đó không xa có mười, mấy người vây quanh dưới một cây tương tư. Trên tay mỗi người đều cầm bọ dây khô, đang tranh nhau bắt một con chim sơn ca trên đánh cây. Chỉ cần liếc mắt nhìn con chim sơn ca, lục. Cảnh liền biết ngay lý do vì sao, nhóm người này lại lại nhiệt tình như vậy, bởi vì con chim sơn ca này có bộ lông rất đặc biệt, toàn thân màu đỏ, không có một kia tạp sắc, đứng trên cành cây tương tư đỏ rực, trông giống như một ngọn lửa đang cháy, so với những con chim sơn ca khác xung quanh, nó nổi bật rõ rệt, không khó hiểu, khi có nhiều tân sinh chú ý đến nó, dù sao thì tuổi trẻ ai mà không muốn người đưa tin của mình khác biệt một chút. Tuy nhiên, con chim sơn ca màu đỏ ấy, dù phải đối mặt với đám người đang tìm cách bắt nó, vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu nhìn thẳng lên trời như không may may bị lay động và bộ dáng kiêu ngạo của nó không những không khiến những người dưới cây bỏ cuộc mà ngược lại càng khiến họ thêm quyết tâm. Tất cả mọi người đều nghĩ muốn có được con chim sơn ca này là người đưa tin. Dù sao thì con chim này trông quá nổi bật. Nếu có nó, cho dù là đi cùng một cô nương để bắt chuyện, tỷ lệ thành công chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều. Dù sao nếu chỉ đi hẹn cô nương, rất có thể sẽ thất bại. Nhưng nếu nói với cô nương rằng hãy vào phòng ta xem chú chim màu đỏ tuyệt đẹp này, thì ít có cô nương nào có thể từ chối. Cùng với đám thiếu niên dưới gốc cây Dương Đào và Hạ Huệ chỉ liếc qua một cái Rồi bị con chim sơn cam mê hoặc Vội vàng lấy ra túi tiền có đựng bọ giày khô Tuy nhiên, lục cảnh do dự một chút Nhưng không hề động đậy Hắn cũng cảm thấy chim sơn ca kìa rất hút mắt Nhưng hắn chọn người đưa tin Vẫn ưu tiên thực dụng Dù sao về sau, hắn sẽ phải dựa vào người đưa tin để truyền đạt tin tức Nếu người đưa tin có vẻ ngoài quá nổi bật Lại dễ dàng bị người khác chú ý Thậm chí có thể bị giả thú bắt giết do đó lục cảnh vẫn thích những người đưa tin có ngoại hình khiêm tốn, nhưng lại nhanh nhẹ, dễ dàng bay đi. còn về việc có ưu thế trong mắt người khác phái, ai bảo hắn có thân thể tiềm linh? số đào hoa đã đủ rồi, không cần thiết phải nhờ đến chim chóc để tạo thêm nhân duyên. mọi người dưới cây đều càng lúc càng sốt ruột, thấy có người không kiềm chế được, liền thi triển khinh công, nhảy lên cây tương tư, để lại gần con chim sơn ca màu đỏ. nhưng khi hắn đưa bọ giày khô đến gần miệng chim, con chim kia không những không ăn, mà còn dương cánh bay lên dưới cây một người bất mãn kêu lên, ôn nhị lang, ngươi đừng làm cho con chim bay đi. chàng thiếu niên tên ôn nhị lang nghe vậy, mặt đỏ lên ngượng ngùng, chưa kịp mở miệng giải thích thì đã thấy con chim sơn ca màu đỏ thật sự bay lên. lần này tất cả mọi người đều vội vàng, mỗi người liền thi triển khinh công muốn đuổi kịp con chim. dĩ nhiên họ đều ghi nhớ lời dặn của trần bá, chỉ đuổi theo chim mà không ra tay chặn đường. tuy nhiên con chim sơn ca màu đỏ hiển nhiên không hiểu được ý định của họ, thấy một đám người đuổi theo, nó cũng bắt đầu lo lắng lúc này dưới cây chỉ còn ba người vẫn đứng yên chưa động đậy con chim sơn ca màu đỏ nhìn ba người đứng dưới gốc cây mà không động đậy trong đó lục cảnh là người đầu tiên bị nó loại bỏ vì lục cảnh thực sự không cử động ngay cả bọ giày khô cũng không lấy ra chỉ đứng yên tại chỗ rõ ràng là không có hứng thú gì với nó với tính cách kiêu ngạ của con chim Sơn ca màu đỏ nó đương nhiên sẽ không dùng cái mặt nóng để đến làm quen với những người không quan tâm đến mình như vậy con chim chỉ còn lại hai lựa chọn khi thấy mình đã bị rơi vào vòng vây Con chim sơn ca màu đỏ không chút do dự, lập tức bay về phía Hạ Hoè, trong mắt thiếu nữ lộ ra vẻ vui mừng, còn Dương Đào thì lại không có vẻ thất vọng, vì trước hết Hạ Hoè là đồng bạn của hắn, thứ hai là trong khoảng thời gian này vận rủi của hắn đã quá nhiều, nên hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho kết quả này, hắn chỉ lấy bọ giấy khô ra như một cách để thử thách, như một lời tự hứa với chính mình. Tuy nhiên, điều mà Dương Đào không ngờ tới là khi con chim sơn ca màu đỏ chuẩn bị bay vào lòng bàn tay Hạ Hoè, nó bỗng nhìn vẫy đuôi, quay ngược trở lại lừa gạt những người phía sau, rồi lao thẳng vào tay Dương Đào. Mọi người đứng đó đều trợn tròn mắt, không ngờ con chim sơn ca màu đỏ lại có thể dùng mưu kế, Dương Đồng kích tay. Như vậy, Dương Đào ngẩn người, nhìn con chim sơn ca màu đỏ ăn bọ giày khô trong tay mình, sắc mặt không khỏi có chút kích động. Ngay lập tức, hắn lấy thêm bọ giày khô ra, giải hết vào tay mình. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận con chim sơn ca, hắn lại chợt nghĩ đến điều gì, liền quay sang Hạ Hoài hỏi: người có muốn thử lại một lần nữa không? Hạ Hoài lắc đầu đáp. Nó đã đưa ra sự lựa chọn, ta không muốn phụ lòng lựa chọn của nó. Dương đào nghe vậy, tay run rẩy lấy viên thuốc nhỏ từ trong ngực ra. Khi con chim sơn ca màu đỏ đã ăn gần hết số côn trùng, Dương đào đưa viên thuốc đỉnh trước mặt nó. Con chim sơn ca do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đưa đầu ra, nuốt viên thuốc xuống. Những người xung quanh chứng kiến cảnh này đều lộ vẻ hâm mộ. Tuy nhiên, Dương đào mới là người có duyên, vì cuối cùng con chim sơn ca màu đỏ đã rơi vào tay hẳn. Mặc dù nhiều người cảm thấy tiếc nuối, Nhưng vẫn tiến lên chúc mừng hắn Sau đó, mọi người tản ra Tiếp tục đi tìm người đưa tin của mình Con dương đào lúc này cảm thấy như đang mơ Nhìn con chim sơn ca màu đỏ đang trẻ vuốt lông Miệng lầm bậm Ta, ta vận rủi đã kết thúc rồi sao Chúc mừng Dương Huynh đã có được một con chim đưa tin xuất sắc Lục cảnh cũng lên tiếng Tiếp theo, Dương Huynh có muốn cùng chúng ta tiếp tục vào trong không Ừm, Ừm Dương đào gật đầu Dù sao ta cũng không có việc gì Nơi này cảnh sát không tệ Coi như là dạo chơi ngoại thành. Hắn vừa nói, vừa cắn ngón tay cái Ấn lên cánh chim sơn ca màu đỏ Giọt máu đỏ rơi xuống lông vũ đỏ của nó Gần như không thể nhận ra sự khác biệt Sau đó, Dương Đào vừa động tâm niệm Người đưa tin của hắn liền Dương cánh bay đến cây tương tư Ngậm theo một chuỗi quả đậu đỏ Rồi bay trở lại trong tay hắn Đáng tiếc, quả đậu đỏ trên cây tương tư Không phải là thứ có thể ăn được Nó chỉ dùng làm trang sức hoặc để thưởng thức Trái cây này có độc tính Vì vậy Dương Đào không chọn lấy Cho nó một cái tên đi a tên à Phải có một cái Dương đào gãi đầu một cái Sau đó thiếu niên nây ngô này không biết nghĩ tới điều gì Khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên lật bắp nói Nếu là trên cây tương tư tìm được Vậy vậy gọi là đậu đỏ đi Đậu đỏ sinh ở Nam Quốc Xuân đến phát ra vài nhánh Mong quân chọn thêm Vật này nhất tương tư Dương huynh có ý chung nhân sao Lục cảnh tò mò hỏi Mô, ta cũng không biết có tính không Khi còn bé cửa đối diện có một gia đình có tiểu cô nương Thường hay ghé vào tường Nhìn ta luyện thương Dương đào như nhớ lại điều gì Trong mắt lẽ lên một tia hoài niệm Nàng thấy ta luyện không đúng thì lại chê cười Hai ta hồi đó không ít lần cãi nhau Nhưng mà, à, một lần là một lần Thế mà cứ thế trở thành bạn bè Sau này lớn lên Nàng có chuyện gì tâm sự cũng sẽ nói với ta Chúng ta cứ như vậy, qua một bức tường mà trò chuyện cả ngày Đáng tiếc, chúng ta còn chưa kịp để cho cha ta đến nhà nàng cầu hôn Khi bọn họ đột nhiên dọn đi mất Ta cũng không biết nàng hiện giờ ở đâu Sống thế nào Nhưng nghĩ đến tuổi này thì có lẽ đã xuất giá rồi Lục Cảnh không ngờ rằng Dương Đào Vốn có vẻ thô lỗ, lại cũng có một đoạn nhớ nhung như vậy Hắn vỗ vỗ bả vai thiếu niên, an ủi Dương Huỳnh, người không cần quá bi quan Có thể tương lai hai người các người Vẫn sẽ có ngày gặp lại Có thể lắm, Niềm đã bao nhiêu năm không gặp Nếu thực sự có ngày tái ngộ Không biết còn nhận ra nhau hay không Dương Đào thở dài, Trong khi đó, hạ hoẹt cúi đầu Suy nghĩ về bài ngũ môn lật thơ Mà Lục Cảnh vừa nói Bỗng nghĩ tới hai năm không gặp Lục Cảnh không biết bài thơ đó có phải do lục cảnh sáng tác trong suốt hai năm qua nếu đúng vậy hắn có phải đang nhớ nhung ai đó chẳng lẽ chính là mình tim hạ hoè bỗng đập nhanh hơn cổ cũng nóng lên như lòng bàn tay dương đào thậm chí cả việc tìm người đưa tin cũng trở nên không còn tâm trí tuy nhiên rất nhanh nàng lại tìm thấy người đưa tin của mình ba người đi thêm một đoạn nữa tới bên một thác nước nhỏ hạ hoè nhìn thấy một con chim sơn ca đang hót rất hay trong bụi cỏ liền không kìm được lấy ra một con bọ giày khô bị đút cho nó Nhưng khi chưa kịp đưa bọ giày khô đến miệng chim, bỗng có một kẻ nhanh như cắt lao ra từ không trung, cướp lấy con bọ giày khô rồi chạy đi. Nhìn lại tên cường đạo này, động tác thuần thục rõ ràng là kẻ đã từng phạm tội. Hơn nữa, hắn ăn đến béo mập, với bộ lông màu vàng nhạt xù xì, trông chẳng khác gì một con gà trên khai SC biết bay. Hơn nữa, có lẽ là do đã ăn uống no nề, con chim sơn ca này bay vẫn rất nhanh, đồng thời cũng thu hút không ít ánh mắt dõi theo. Tuy nhiên, Phần lớn những người quan tâm đều đang chờ đợi nó, làm ăn thất bại, bị báo thù. Một nữ đệ tử của gia tộc Lãnh ở Hồ Châu đã bị nó làm cho khóc nức nở. Con chim sơn ca màu vàng ăn sạch túi bọ dày khô mà nàng ta mang theo, nhưng khi nàng lấy ra viên thuốc, nó lại vỗ cánh bay đi mất. Cái dáng vẻ của nó chẳng khác gì tên cặn bã, chỉ lo bay đi không ngoái lại. Nữ đệ tử Lãnh gia không còn cách nào, đành phải vừa đau khổ, vừa đuổi theo, mong muốn con chim sơn ca vàng này chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, không chỉ có nàng ta là người bị hại xung quanh cũng có không ít người rơi vào tình trạng tương tự, chỉ là mức độ có nặng nhẹ khác nhau. so với dương đào có con chim sơn ca đỏ trên tay, lục cảnh dường như lại có chút hứng thú với con chim cường đạo này hơn. tuy vậy, chưa kịp lấy bọ giày khô ra, con chim sơn ca này đã lao vào lùm cây, nhưng có lẽ vì bụng đã ăn quá no, đã không bay đi ngay mà bị mắc kẹt giữa hai nhánh cây, kêu lên chít chít một hồi. hạ huệ nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy thương xót. dù nàng vừa bị con chim cướp mất bọ giày khô, nhưng vẫn rút kiếm ra cắt đứt hai nhánh cây đang giữ con chim sau khi thoát khỏi sự kẹt cứng, con chim sơn ca không bay đi ngay mà lại quay đầu đậu lên thanh kiếm của hạ hoè thực hiện một màn biết sai và sửa trông có vẻ hết sức đáng yêu vậy là hạ hoè cuối cùng cũng tìm được người đưa tin của riêng mình đặt tên cho con chim sơn ca màu vàng là đùi gà vừa tiến vào thông lỗng không lâu dương đào và hạ hoè lần lượt tìm được người đưa tin mà mình ưa thích lúc này chỉ còn lại lục cảnh là chưa có kết quả gì tuy vậy thời gian còn sớm ba người không có vội vàng gì tiếp tục bước đi về phía trước chỉ là ba người không ngờ rằng họ lại đi một đoạn khá dài khoảng 2 canh giờ không phải vì lục cảnh quá khắc khe các loài chim sơn ca ven đường đều không vừa mắt mà thực ra lục cảnh đối với người đưa tin cũng không yêu cầu quá cao chỉ cần vẻ ngoài khiêm tốn bay nhanh là được hơn nữa với số lượng bọ dày khô trong túi ngày càng ít đi lục cảnh cũng như những thanh niên lớn tuổi đã từng ra ngoài nhiều lần dần dần thích ứng và nới lỏng tiêu chuẩn từ việc yêu cầu bay nhanh anh đã chuyển thành tiêu chuẩn bình thường Miễn là không gây cản trở vì vậy vẫn không có con chim sơn ca nào Chịu nút viên thuốc mà anh đưa ra Khi thấy trong túi bọ giày khô sắp hết Lục Cảnh không khỏi cảm thấy sốt ruột Trong lòng thầm nói Chẳng lẽ hôm nay không được Chỉ có thể ngày mai lại thử tiếp Hạ Huệ và Dương Đà cũng thấy vậy sốt ruột thay cho anh Không còn để ý đến cảnh sát của thông lũng nữa Mà cứ nhìn đồng, mó tay Tìm kiếm những con chim sơn ca thích hợp cho Lục Cảnh Ba người đi sâu vào trong thông lũng Khu vực này gần như không có tân sinh nào khác số lượng chim sơn ca cũng ít đi rõ rệt, mà phía trước chính là một cảnh đẹp khác của thư viện bát cảnh, biệt hữu động thiên. so với những cảnh trước mà lục cảnh đã gặp như huyền thiên quan ngư hay tàng lâm tận nhiễm, biệt hữu động thiên có sự khác biệt rõ rệt. đây là một khu vực cấm, thư viện giáo tập có mệnh lệnh rõ ràng, không cho phép học sinh mới vào khu vực cấm địa. người ta đồn rằng đây là một trong những nơi cổ xưa và bí ẩn nhất trong tám cảnh. những ai đã từng vào và ra qua nơi này đều phải thận trọng khi nói về những gì mình đã trải qua. Ba người tuy có chút hiếu kỳ, nhưng không có ý định vi phạm quy định của thư viện, họ định quay lại, nhưng đột nhiên, từ phía trước truyền đến một tiếng chim hót. Âm thanh này khác hẳn với những tiếng chim sân ca trong thùng lũng, không uyển chuyển, linh hoạt hay kỳ ảo, mà ngược lại, nó khá bén nhọn và chói tai. Lục Cảnh nghe thấy, cảm thấy giống như tiếng phấn vít xẹt qua bảng đen, khiến người nghe không khỏi khó chịu. "Dưới thùng lũng này, còn có loài chim khác sao?" Dương Đào ngạc nhiên hỏi. "Dọc theo con đường này, chúng ta chưa gặp phải loài chim nào như vậy." Hạ Hoè đáp lại, lúc này họ cũng chú ý thấy hai con chim đưa tin mà họ vừa thu được, đậu đỏ và đùi gà khi nghe thấy tiếng chim lạ đều có biểu hiện khác thường, đậu đỏ có vẻ khá bình tĩnh chỉ lướt qua vai dương đào nhìn quanh và thỉnh thoảng rung nhẹ lông vũ, đi qua đi lại nhưng đùi gà thì do dự một chút rồi đột nhiên mở cánh bay vọt ra ngoài không quan tâm đến lời gọi của Hạ Huệ mà hướng về phía âm thanh lạ đó Hạ Huệ lo lắng cho sự an toàn của nó thay thế liền thi chuyển khiến công đuổi theo Khi gặp nàng truyền mình, Lục Cảnh và Dương Đào cũng vội vàng đuổi theo, ba người cùng lúc này thân pháp không hề chậm trễ, trong đó Hạ Hoài Kim Tông vô cùng linh hoạt, nhẹ nhàng ta ủyn chuyển, không thấy nàng dùng sức, chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền vọt ra xa mấy trượng, rồi nhảy lên ngọn cây, giẫm lên nhánh cây trong khu rừng mà xuyên qua, nhưng điều khiến Lục Cảnh cảm thấy bất ngờ lại chính là Dương Đào, nhớ lại lần đầu gặp nhau, hắn chẳng có ấn tượng gì đặc biệt, nhưng giờ đây, dù thương pháp của Dương Đào nổi bật với một trọng chữ khinh công của hắn lại cũng khá xuất sắc nếu chỉ xét về tốc độ Dương Đào cũng không kém gì hạ huệ tuy nhiên về tính linh hoạt thì còn kém hơn rất nhiều dẫu vậy hắn lại có cách riêng để giải quyết mỗi khi cần biến hóa trên diện rộng hoặc ứng biến nhanh chóng chỉ cần đưa tay thương hướng về phía đối diện một chút liền có thể mượn lực mà động lục cảnh đây là lần đầu gặp phải kiểu khinh công kỳ lạ như vậy lại còn có thể kết hợp với thương pháp nếu chỉ xét phẩm cấp khinh công của Dương Đào có lẽ chỉ rơi vào mức 7 đến 8 phòng. Nhưng khi kết hợp với thương pháp, nó liền biến thành loại 4 đến 5 phẩm, không phân biệt cao thấp, phải biết rằng, khinh công 7 đến 8 phẩm so với 4 đến 5 phẩm, kỳ luyện tập dễ dàng hơn nhiều. Duy chỉ có một điểm chưa hoàn mỹ Là khinh công của Dương Đào dùng cả tay lẫn chân, vì thế khi gặp địch, đôi lúc hắn dễ luống cuống. Tuy nhiên, điều khiến Lục Cảnh kinh ngạc nhất vẫn là Hạ Hoè và Dương Đào. Theo bước chân Lục Cảnh, bọn họ nghe thấy một trận sóng lớn vỗ vào bờ, tiếng kêu âm ý trước đó cũng bị âm thanh này át đi. Lục Cảnh chỉ phóng ra một bước đã đi đến sau lưng hạ huệ, lại thêm một bước nữa, hắn đã vượt qua hạ huệ, đây chính là sức mạnh của khinh công đại thành sao? Hạ Huệ và Dương Đào nhìn nhau, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Lục Cảnh không dừng lại, tiếp tục bước thêm 3 bước nữa, bỏ lại đùi gà phía sau. Sau đó, hắn quay lại, nhẹ nhàng cầm lấy con chim mê muội, ném nó lại cho Hạ Huệ. Đến lúc này, ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Hạ Huệ đưa tay vuốt nhẹ lên con chim đùi gà, cố gắng giúp nó bình tĩnh trở lại, rồi hỏi Lục Cảnh, chúng ta còn tiếp tục đi về phía trước không? Lục Cảnh vừa định trả lời, ánh mắt lướt qua Dương Đào, rồi bỗng sững sờ, hỏi: "Ngươi đâu rồi, đậu đỏ đâu?" Dương Đào giật mình, lúc trước mọi người cùng nhau vội vã đuổi theo con gà, nên hắn không chú ý đến chim đậu đỏ trên vai. Hắn vô thức nghĩ con chim này vẫn ở bên mình, nhưng giờ đây, nhìn lại chẳng thấy đâu nữa. Lục Cảnh trấn an: "Đừng lo, nó giống như đùi gà thôi, chắc cũng bay về phía trước, theo hướng của âm thanh kia. Chúng ta tiếp tục đi thôi." Lục Cảnh nói, lần này ba người không còn lựa chọn nào khác, đành phải tiếp tục bước về phía trước. Sau khi vượt qua một đoạn đường hẹp đầy chướng ngại vật, ba người cuối cùng cũng thấy trước mắt mình là một không gian rộng lớn, thoáng đáng. Tuy nhiên, rất nhanh, ánh mắt của họ bị thu hút bởi một cái hang đá khổng lồ, rộng lớn, với đường kính khoảng trăm trượng, nằm ở phía trước, không cần ai phải nhắc nhở. Lục cảnh liền nhận ra đây chính là một trong tám cảnh bí ẩn của thư viện. Biệt hữu động thiên, chỉ cần đứng từ xa nhìn về phía trong, đủ để khiến người ta cảm nhận được sự chấn động. Cửa hang khổng lồ như một cái miệng thú khổng lồ thậm chí ánh nắng chiếu vào trong đó cũng bị nuốt chửng, cách xa khoảng 200 đến 300 trượng, toàn bộ nhâm động bên trong chìm trong một mảnh đen kịt, sâu thẳm, thần bí, giống như nối liền với vũ trụ bên ngoài, so với cảnh vật đó, ba người đứng bên ngoài cửa hang, Như những con kiến nhỏ bé, cửa hang bao quanh, là những dây leo khổng lồ, không biết đã phát triển bao nhiêu năm, mỗi cây đều to hơn cả đùi lục cảnh, nhìn lên, chúng giống như những con rắn xanh khổng lồ, quấn quýt với nhau, tạo thành một khung cảnh kỳ dị, động này, quả thật quá lớn, Dương Đào trợn tròn mắt. Vũn định tìm một từ ngữ thích hợp Để mô tả cảnh tượng trước mắt Nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt lên ba chữ Quá lớn Và ba chữ này thực sự là cảm nhận trực tiếp nhất Của cả ba người Phía trước là cấm địa Chúng ta không thể tiếp tục tiến về phía trước Hạ hòe lo lắng nói Ngay khi nàng vừa dứt lời Lục cảnh với đôi mắt sắc bén Đã nhanh chóng phát hiện ra con chim sơn ca bay về phía trước Mang theo trái độ đỏ Cách đó khoảng 10 trượng Bên cạnh con đậu đỏ ấy còn có một con chim sơn ca khác Con chim này nhìn thoáng qua có vẻ không mấy thu hút hình thể chỉ bằng một nửa so với đậu đỏ lồng vũ cũng sơ sát không còn sắc màu tươi sáng nhưng không hiểu sao có thể là do lục cảnh cảm nhận sai mà con chim sơn ca kêu hảnh như đậu đỏ lại có vẻ rất cung kính với con chim dáng vẻ giống tiểu ma tước kia hai con chim sơn ca đang tụ lại với nhau trông coi một tổ chim lục cảnh và ba người còn có chút nghi ngờ không biết liệu âm thanh quái dị ban nãy có phải là phát ra từ con chim sơn ca kỳ lạ kia nhưng chỉ một lúc sau họ lại thấy con chim hé miệng Phát ra âm thanh kỳ quái, giống như tiếng phấn viết trên bảng đen. Khi nghe thấy âm thanh đó, không chỉ tổ chim đậu đó gần đó, mà ngay cả con đùi gà trong tay hạ huệ cũng bắt đầu giãy giụa mạnh mẽ, thò đầu ra, vẫy cánh, có vẻ muốn bay về phía chủ nhân phát ra tiếng kêu đó. thiếu nữ lo lắng sẽ làm tổn thương người đưa tin của mình, bèn buông tay ra. Sau khi được tự do, con đùi gà lập tức vỗ cánh, không chút do dự bay về phía tổ chim kia. Ba người chứng kiến cảnh tượng này đều rất kinh ngạc. Họ không hiểu con chim sơn ca kỳ lạ kia Rốt cuộc có lai lịch thế nào mà có thể khiến con chim đậu đỏ kêu ngạo và con đùi gà vô cùng ngoan ngoãn như vậy? Tuy nhiên, lúc này không phải là lúc để suy nghĩ về điều này. Việc cấp bách trước mắt là phải mau chóng gọi hai con chim quay lại. Dương đào và hạ Hoè đây là lần đầu tiên có người đưa tin. Nên khi mất khống chế và thấy chúng bị lừa bay đi, họ không có nhiều kinh nghiệm. Lúc này, cả hai đều đứng tại chỗ gọi mãi mà không thấy phản ứng gì từ hai con chim. Mặc dù trước đó chúng đã tầm ý tướng thông với họ, lục cảnh liền đề nghị. Ta đi lên xem thử. Con chim kia chụp hai con chim đưa tin ở trên đó. Có lẽ nó muốn chúng ta đi qua. Dương đảo nghe vậy, bèn lắc đầu. Một con chim sân ca mà cũng có nhiều tâm tư đến vậy sao? Hạ hoè mở to đôi mắt. Dường như không tin vào những gì mình vừa nghe. Sau đó lo lắng nói. Nhưng phía trước chính là biệt hữu động thiên. Lộn cảnh tỉnh táo phân tích. Con chim kia đã có thể làm ổ ngay tại cửa hang. Chứng tỏ biệt hữu động thiên hẳn là vẫn còn ảnh hưởng đến khu vực này. Chỉ cần chúng ta không vào sâu, tiếp tục thâm nhập. Chắc hẳn sẽ không có nguy hiểm gì Dương Đào gật đầu nói Vậy chúng ta cùng đi Hạ Hoè liền khẽ lắc đầu Không, mặc dù ta phỏng đoán khoảng 10 trượng tính là an toàn Nhưng dù sau đó chỉ là phỏng đoán Ta sẽ đi trước Hai người các ngươi ở lại ngoài động chờ Nếu có chuyện gì Ít ra cũng có thể kịp thời báo với các vị giáo thụ trong thư viện Lục cảnh liền nói Không, để ta đi Võ công của ta cao nhất Hơn nữa khinh công của ta cũng thích hợp để di chuyển trên bách đá Cứ để ta đi trước Dương Đào vội vàng nói Đừng tranh Đều là do ta không xem trọng người đưa tin của mình. Nên con chim kia mới bay lên phía trên. Khiến chúng ta phải đến đây. Do vậy, lý gia phải để ta đi. Lục Cảnh lắc đầu, nói. Đừng cãi, võ công của ta cao nhất. Hiện tại ta là người thích hợp nhất để đi. Hơn nữa, đừng quên mục đích chính chúng ta đến đây là gì. Hạ hỏi nghe vậy. Bất ngờ hỏi, ngươi muốn để con chim sơn ca sám kia. Làm người đưa tin của người sao? Lục Cảnh trả lời. Đoạn đường này ta đã thử rất nhiều chim sơn ca. Nhưng chưa có con nào chịu ăn viên thuốc của ta. bây giờ bọ dày khô còn thừa không nhiều, dù sao cũng là thử vận may, không bằng thử tìm hiểu trong này xem sao, xem có thể nào thành công không. nghe lục cảnh nói như vậy, hạ Huệ và dương đào cũng không còn cách nào để phản bác, chỉ biết dặn dò hắn phải cẩn thận. lục cảnh thận trọng, từng bước đi vào trong động, đầu tiên thử nhấc chân, bước nửa bước vào trong, thấy hang động đen kịt, u ám, nhưng không có gì bất thường, bốn phía vẫn yên tĩnh như thường, trong lòng hơi yên tâm, hắn lại tiếp tục phóng ra nửa bước nữa, đứng lại chờ một lát, khi không thấy bất kỳ sự thay đổi nào. Hắn mới bước nhanh hơn, tiến đến tổ chim, sau đó, hắn đưa cây thạch thiền trượng cho Dương đào ở ngoài động để bảo quản, rồi tìm một chỗ vách đá có hình thù gồ ghề, leo lên, Lục Cảnh vận dụng tiểu kim cương kình, tạo ra lực hút trong lòng bàn tay, lại thêm đã luyện tới tầng ba hỏa lân giáp, khiến cho 10 ngón tay của hắn vững như thép, có thể dễ dàng bám vào vách đá. Lục Cảnh không tốn sức, liên treo lên đến khoảng 40 trượng trên mặt đất, đến gần tổ chim, con chim sơn ca màu xám, thấy Lục Cảnh bắt đầu di chuyển về phía nó, liền ngừng kêu. Tựa như sợ làm phiền hắn Không còn phát ra tiếng nữa Điều này khiến lục cảnh càng thêm chắc chắn rằng Con chim này đang cố gắng dụ bọn họ tới Hắn ngậm đầu lên Nhìn vào tổ chim Ngoài đùi gà và đậu đỏ Hắn còn thấy hai con chim non vừa mới nở Có lẽ chính là lý do mà con chim sám này Không rời khỏi tổ lâu như vậy Khi lục cảnh cẩn thận quan sát Hắn phát hiện trong ổ chim vỡ tan Bên trong thực ra có ba quả trứng Tức là còn một con chim non chưa thấy đâu Đồng thời cũng không thấy con chim trống nào đi cùng Không biết nó đi săn mồi hay là bay vào trong nham động để tìm con chim non bị mất. Khi Lục Cảnh đến gần tổ chim, những con chim sơn ca trong đó kêu lên vài tiếng, âm thanh có vẻ rất vội vã. Lục Cảnh hiểu được sự lo lắng của chúng, bởi vì chim non mới ấp ra thường rất yếu ớt, lông vũ còn chưa đủ dày để bảo vệ bản thân, nếu rơi tổ, chúng sẽ không thể sống lâu. Mỗi phút trôi qua, cơ hội để chúng sống sót càng giảm đi một phần. Lúc đầu Lục Cảnh còn nghĩ có nên quay lại tìm giáo tập để giúp đỡ, nhưng giờ xem ra có lẽ đã không kịp nữa. Với thân thủ hiện tại của hắn, trong võ lâm không ai có thể là đối thủ của hắn, nhưng đối diện với một tình huống không thể đoán trước như thế này. Đặc biệt là trong một trong bát cảnh thần bí nhất của thư viện, lục cảnh cũng cảm thấy bất an. Đúng lúc đó, con chim sơn ca màu xám bỗng nhiên giang cánh, bay ra khỏi tổ và dùng mỏ mộ vào túi tiền bên hông lục cảnh. Lục cảnh đem đồ vật trong túi tiền rơi vào tay mình, rồi dùng chân đẩy hai con bọ dày khô, còn lại ra ngoài. Sau đó, hắn lấy ra một viên thuốc, rồi lại quay sang gọi vào chồng, hàng tối bên kia như thể đang thúc giục sám chim sơn ca nhanh chóng di chuyển. người là nói chỉ cần ta giúp ngươi tìm lại đứa trẻ đã mất, ngươi sẽ để nó làm sứ giả của ta. lục cảnh dù không nghĩ sám chim sơn ca có thể hiểu lời mình, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. lạ thay, sám chim sơn ca lại khẽ gật đầu, rồi nhấc cái đuôi lên. lục cảnh nhìn vào phần mông của nó, bất ngờ phát hiện một dấu ấn màu đỏ như máu. dấu ấn đó mờ nhạt và sắp biến mất, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một dấu ấn của ai đó. lục cảnh hơi giật mình, người cũng là người đưa tin. Sám chim sơn ca nghe vậy, lại gật đầu, ánh mắt dường như mang một nét gì đó về hoài niệm, như thế nó đang nhớ lại những ngày tháng đã từng sống cùng một người nào đó. Điều này giải thích tại sao nó lại hiểu con người như vậy, và có lẽ biết rõ lục cảnh đang mang gì trong túi, bởi vì từ rất lâu trước đây cũng có một thiếu niên mang theo túi như vậy vào thung lũng, muốn nó làm sứ giả cho mình. Vị tiền bối đó, hẳn cũng là một kỳ nhân dạo chơi nhân gian. Lục cảnh nhìn ở dấu ấn trên mông sám chim sơn ca, sau một lúc lâu, hắn chỉ có thể thở dài và nói vậy. Biệt hữu đồng thiên là tấm đĩa dành cho những người mới Cư viện có quy định nghiêm ngặt Mệnh lệnh rõ ràng không cho phép Các học sinh năm thứ nhất vào Những ai vi phạm sẽ bị phạt đi thủ trúc kính đào 50 cây trúc hoặc làm việc canh tác Ở học điền trong 3 tháng Hay lao động nặng nhọc với các công việc vật khác Tóm lại, hình phạt nghe thì cũng không nhẹ nhàng gì Hơn nữa, điều quan trọng nhất Là không ai biết rõ bên trong Biệt hữu đồng thiên có gì Trước kia mỗi người vào rồi ra đều giữ im lặng Không tiết lộ gì Tuy nhiên lục cảnh cảm thấy với thực lực hiện tại của mình tử vệ chắc cũng không phải là vấn đề quá lớn dù biết hữu động thiên có bí ẩn đến đâu cũng chỉ là một trong bát cảnh nếu là cảnh giới này thì trong đó chắc cũng không có gì quá nguy hiểm vì vậy sau một hồi do dự lục cảnh cảm thấy việc cứu giúp con chim này vẫn có thể thử hắn đã đi dạo trong thung lũng chim sơn ca nửa ngày nhưng vẫn không thể tìm thấy người đưa tin của mình dù chơi cằn cả một ngày nhưng chẳng ai dám chắc hôm nay không tìm được ngày mai sẽ nhất định tìm thấy hiện tại có cơ hội ngay trước mắt lục cảnh không muốn buông tha Hơn nữa, con chim sơn ca sám này trông có vẻ như là một vị tiền bối người đưa tin. Chỉ là hiện giờ nó đang xây tổ. Điều này có thể cho thấy vị tiền bối ấy rất có thể đã không còn ở đó mặc dù người không có mặt nhưng gia tộc của họ lại thuộc dòng dõi thiên giám về tình về lý đều phải ra tay giúp đỡ một phen. Dù sau này thư viện có phạt gì, khi nhìn vào mặt mỗi của vị tiền bối kia hẳn là cũng có thể giảm bớt phần nào. Vì vậy, lục cảnh nhảy từ vách đá xuống, rồi hướng ra ngoài động nói với Dương Đảo, phiền Dương huynh. Ném giúp ta cây thỉnh trượng vào trong Trước đây Khi lục cảnh nói chuyện với con chim sơn ca sám Dương Đào và Hạ Huệ cũng đều nghe thấy Giờ đây Khi thấy lục cảnh nói như vậy Cả hai đều hiểu rằng Hắn đã đưa ra quyết định Hạ Huệ nghe vậy liền nói Vậy ta đi cùng ngươi Ít ra có thể chiếu ứng lẫn nhau Nói xong Không chờ lục cảnh đáp lại Nàng đã bước vào trong động Dương Đào ban đầu cũng định đi cùng lục cảnh Nhưng giờ chỉ có thể đứng lại Vì hắn hiểu rằng Ba người không thể cùng vào Ít nhất phải có một người ở lại bên ngoài Phòng khi hai người trong động gặp phải nguy hiểm không thể báo tin Lục Cảnh quay lại nói với Dương Đào Nếu thế, phiền Dương Huynh ở đây chờ đợi Mặt trời lặn mà chúng ta vẫn chưa ra Xin Dương Huynh đi tìm thấy trong thư viện Báo cho họ biết chuyện đã xảy ra ở đây Được, Dương Đào gật đầu Ta sẽ đợi đến khi mặt trời lặn Các người trong đó hãy cẩn thận Nếu cảm thấy có gì không ổn Thì lập tức quay lại Nói xong, Dương Đào đi ra ngoài Tìm 6 cây gậy gỗ dài độ một cánh tay Nhóm lửa rồi buộc thành bó đuốc sau đó hắn ném những cây đuốc vào trong động, để lại năm cây dự phòng. Lục cảnh một tay cầm trượng, tay kia cầm bó đuốc, dẫn đường phía trước, còn Hạo hề mang theo năm cây gậy gỗ đi cùng hắn. hai người tiến vào trong hang động, bắt đầu từ vị trí cửa hang. do ánh sáng mặt trời chiếu rọi, cây cối nơi đây sinh trưởng rất tươi tốt, với dây leo to lớn phủ kín khắp nơi và xung quanh vách đá cùng ven đường mọc đầy các loại hoa cỏ cổ mọc. cảnh vật tựa như họ đang bước vào một vương quốc màu xanh lá. tuy nhiên khi họ tiếp tục tiến sâu vào trong, thực vật bắt đầu thưa thớt dần. Những cây cỏ dại chuyển thành những loài nấm và rêu thích hợp với môi trường âm u, cảnh vật xung quanh cũng thay đổi, những tảng đá lớn và khổng lồ này càng nhiều, tạo thành một không gian huyền bí và kỳ lạ. Lục Cánh thì không cảm thấy lạ lẫm lắm, vì kiếp trước hắn đã từng du ngoạn qua nhiều hang động đá vôi, mặc dù thạch nhũ ở đó không lớn như vậy, nhưng cũng đủ khiến hắn mở rộng tầm mắt. Hạ Hoè dù xuất thân từ một gia đình quan lại, tầm nhìn cũng rộng rãi hơn những cô gái bình thường, nhưng nàng vẫn chưa từng chứng kiến một thế giới ngầm kỳ bí như thế này. Nơi nàng lớn lên chủ yếu là phụ thân nàng giao tiếp, đi lại trong những khu vực quen thuộc và học nghệ ở Tây Kiếm Các, nên khi thấy cảnh vật trước mắt, nàng không khỏi ngạc nhiên, trợn mắt nói: "Cái này là thủ đoạn của tên ra xảo. Lục Cảnh mỉm cười đáp: "Chỉ là canxi carbonate hòa tan và sau đó cố hóa mà thôi." Lục Cảnh vẫn nhớ rõ lời chỉ dẫn của tiểu tỷ tỷ trong chuyến du lịch, liền cầm bó đúc lên, chiếu sáng bốn phía, tìm kiếm bóng dáng của con chim non, bị ném đi, đồng thời nói: Nếu nhờ nơi này thật có tiên nhân, hẳn là gọi hắn là thời gian, vì nhìn vào độ cao của những nhũ đá này, nếu không phải mấy triệu năm thì không thể có độ cao như vậy. Hạ Hoài nghe mà không hiểu lắm, thấy Lục Cảnh nhíu mày lại hỏi: "Có chuyện gì không ổn sao?" Lục Cảnh trả lời: "Chúng ta đã tiến vào sâu hơn một chút, mà vẫn chưa thấy con chim non, điều đó có nghĩa là nó không phải tự chạy đi. Nếu xét về độ cao của tổ, nếu nó rơi từ trên xuống, thì chắc chắn phải chết. Xem ra, chắc chắn có thứ gì đó đã mang nó đi, nhưng trong suốt quãng đường này ta chỉ chú ý mặt đất ngoài chúng ta ra không thấy dấu chân của động vật nào khả nghi Hạ huệ nghe xong thì hơi giật mình nhưng cũng không hiểu được hết hai người lúc này không có manh mối rõ ràng chỉ đành tiếp tục tiến lên phía trước chỉ thấy bó đốt trong tay lục cảnh sắp cháy hết hắn liền nhận thêm một bó đúc khác từ tay hạ huệ cứ như vậy hai người tiếp tục đi thêm một đoạn thời gian khoảng một chén trà công phu địa thế càng lúc càng dốc xuống còn tiếng nước chảy bên tai cũng rõ ràng hơn lục cảnh nghĩ rằng họ đã gần tiếp cận dòng sông ngầm dưới lòng đất nhưng hắn không ngờ rằng khi nhìn thấy nước chảy trước mắt lại xuất hiện một bức tường đá lớn hóa ra lại là không có đường đi tiếp cái này cái này đến cuối cùng sao hạ hoè có chút ngần ngơ nhìn rất nhanh nàng đã chú ý tới đầu kia của con sông ngầm dưới lòng đất nơi nước đang dâng trào về phía tường đá rõ ràng là có thể thông qua đó chỉ là không biết cần phải lặn xuống sâu đến mức nào với những võ lâm cao thủ như bọn họ việc nín thở dưới nước chẳng phải là điều gì khó nhưng vấn đề thật sự lại nằm ở việc không thể mang đuốc xuống nước được một khi mất đi ánh sáng Hai người coi như hoàn toàn mất đi thị giác Khó mà thăm dò được tình hình dưới nước Huống chi là nếu giữa chừng xảy ra sự cố Dù vậy, hạ hoè vẫn đề nghị Hay là ta xuống trước xem sao Lục cảnh lắc đầu Chờ đã, ta cảm thấy có gì đó không đúng Thư viện bắt cảnh Dù ta chỉ mới gặp qua hai cảnh Là Huyền Thiên Quan Ngư và Tàng Lâm Tẫn Nhiễm Nhưng hai cái tên này rất chính xác Tuy nhiên, biệt hữu động thiên Hàng động này thì lớn thật Nhưng có vẻ như chưa từng nghe nói đến biệt hữu động thiên Động thiên, động thiên Hạ Huệ nhìn hắn, rồi bỗng nhìn cũng nhớ ra điều gì đó. Đoạn đường này, ngươi luôn thỉnh thoảng ngợn đầu, phải chăng là muốn tìm một nơi nào có cửa hang và bầu trời sao? Đúng vậy, lục cảnh đáp, nhưng mà suốt hành lang dài như thế này mà chẳng có lấy một chỗ hang đá nào. Quả thật, từ cửa hang đi vào, chúng ta gần như không còn thấy bầu trời nữa. Hạ Huệ nói đến đây thì bỗng nhìn ngừng lại, rồi một ý nghĩ chật lóe lên trong đầu nào. Ngươi nói, nếu hiện tại chúng ta quay lại, khi đến cửa hang, có phải sẽ nhìn thấy động thiên không? Lục Cảnh giật mình, ngạc nhiên hỏi Mất chờ về sao? Quả thật, trong hang động rộng lớn này duy nhất nơi có thể gọi là động thiên đất chính là lúc hai người đi vào qua cửa hang nhưng nếu quay lại theo đường cũ chẳng phải là sẽ quay lại điểm xuất phát sao Tuy nhiên, sau một lúc suy nghĩ Lục Cảnh nhận ra hiện tại bọn họ không có sự lựa chọn nào tốt hơn dù có thể đi qua dòng sông ngầm để đến vách đá bên kia nhưng Lục Cảnh không nghĩ con chim non kia có thể nhịn thở lâu đến vậy nghĩ vậy, hắn chỉ hơi do dự một chút rồi quyết định bảo Hạ Hoè quay lại kiểm tra thử. Lần này không cần phải chú ý tìm kiếm con chim non, hai người liền thi triển kinh công đuổi theo ánh lúc thứ hai, thứ ba, rồi quay lại cửa hang trước. Bởi vì chỉ mới rời đi chưa đầy một canh giờ, nên cửa hang lúc trở lại vẫn không khác biệt lắm so với lần trước. Chỉ có điều bầu trời đã đổ mưa phùn mù mịt, khiến cho vách núi xa xa thêm phần xanh tươi. Điều bất ngờ là khi họ trở lại cửa hang, không thấy bóng dáng Dương Đảo đâu. Hạ Hoè và Lục Cảnh thử gọi tên Dương Đảo nhưng không có ai trả lời. Với tính cách của Dương Đào, dưới tình huống này, hắn chắc chắn sẽ làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu hắn đã hứa trồng coi cửa hang cho hai người, thì dù nước sông có dâng lên đến ngực, hắn cũng sẽ không rời đi. Vì vậy, Lục Cảnh rất khó tưởng tượng, trong suốt thời gian hai người tiến vào động, đã xảy ra chuyện gì khiến cho Dương Đào lại mất tích. Hơn nữa, hắn còn để ý thấy, vốn dĩ ở vách đá, tổ chim của con chim kia, cùng với con chim xám cũng biến mất cùng Dương Đào, không thấy đâu nữa. Lục Cảnh suy nghĩ một lúc chợt nhận ra điều gì đó khả nghi, hắn đưa tay ngừng lại, không tiếp tục tìm kiếm dương đào và hạ hoè nữa. nghe khi đó từ trong động vọng ra một giọng nam xa lạ, a, ah, các người là người từ bên kia tới sao? Tiếng nói vừa dứt, trong bụi cây gần đó liền vang lên tiếng xào xạc. một người đàn ông đội mũ rộng vành, mặc áo tơi, đeo giỏ trúc và mang theo liên đao từ phía sau cây bước ra. khi thấy lục cảnh và hạ hoè không trả lời, hắn cười nói tiếp: chắc hẳn hai người là đệ tử thư viện, đúng không? đừng lo lắng biệt hữu động thiên mặc dù thần bí nhưng cũng không phải là nơi đáng sợ thực ra thư viện cấm người mới bước vào trong năm thứ nhất không phải vì nơi này nguy hiểm đâu hắn nói đến đây thì đột một ngừng lại vẻ mặt có chút suy si tư rồi bấm ngón tay tính toán một chút hơi nhạt nhiên nói không đúng các ngươi hẳn là mới vào thư viện không lâu không chú ý đến lệnh cấm mà đến đây thật là có can đảm đấy lục cảnh và hạ hoè liếc nhau rồi chắp tay đáp chúng ta không phải là những kẻ không tuân theo quy củ thư viện tùy tiện làm bậy chỉ là vì Bị ngươi, không đúng, là con chim nở vạ, vào động để tìm lại con non của nó. À, các ngươi là đang tìm con chim non không có lông, người hái thuốc giật mình. Chẳng hay các hạ có thấy nó không? Lục cảnh hỏi, tầm thần bỗng chấn động. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Người hái thuốc cật đầu. Con chim non không có lông ấy giống như các ngươi. Từ một nơi khác tới đây, nhưng khác với các ngươi, nó không phải tự nguyện đến, mà chỉ là vô tình xông vào bị thú động thiên. Người hái thuốc nói xong, lại hỏi lục cảnh và hạ hòe. Nó có phải là đã xây tổ ở nơi kết động trừng mười trưởng hay không Lục cảnh gật đầu đáp Không sai Ha ha, Vậy là đã hiểu rõ rồi Người hái thuốc cười Con chim non ấy Không chịu trách nhiệm với cha mẹ Lại xây tổ ngay trong phạm vi biệt hữu động thiên Vừa nói Người hái thuốc vừa nhìn vào trong động Ánh mắt hắn dừng lại ở nơi xây tổ của con chim sám sơn ca Rồi chuyển xuống một mảnh bụi cỏ dưới đất Diễn tả lại sự việc lúc đó Vừa có một trận gió lớn thổi qua Đem con chim non đáng thương từ trong tổ thổi bay ra may mắn là nó không bị ngã chết ngay mà rơi vào một mảnh mềm mại của bụi cỏ. Sau đó nó cứ dãy rủa muốn bò trở lại tổ trên vách đá nhưng không ngờ rằng biệt hữu động thì lại tác động lên nó. Nó cứ bò mãi mà không thể quay lại được tổ của mình. Bất quá may mắn thay ta vừa lúc đang ở ngoài động hái thuốc phát hiện ra nó nên đã bảo con gái ta mang về thôn. Các ngươi đến muộn một bước nhưng nếu muốn mang nó về cho cha mẹ mình có thể đi cùng ta về thôn. Chỉ là người hái thuốc nói đến đây thì bỗng dừng im lặng rồi lại mỉm cười. Chưa hỏi hai vị Các ngươi nên xưng hô thế nào À ta tên là Hạ Cảnh Nàng là Lục Hoè. Mặc dù từ trước đến nay người này tỏ ra rất thân thiện Lại cũng biết sơ qua về ti thiên giám và thư viện Nhưng Lục Cảnh vẫn giữ chút phòng bị Không nói ra tên thật của mình với người hái thuốc Đột ngột xuất hiện này Hạ Huệ nghe hai cái tên ấy Không biết nghĩ đến điều gì Khuôn mặt nàng không khỏi đỏ bừng Người hái thuốc nhìn vào ánh mắt của hai người Rồi nói tiếp Hai người định ở lại trong sơn động này cả đời sao À còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của các hạ. Lục cảnh hỏi, ta họ tỉnh Tên một chữ, hướng Các ngươi cứ gọi ta là tỉnh đại ca cũng được Người hái thuốc đáp rất sàng khoái Không biết tỉnh đại ca có thể giải thích cho chúng ta Rốt cuộc nơi đây là chuyện gì Lục, cảnh hỏi Chắc các ngươi cũng đoán được phần nào rồi phải không Cách gọi là biệt hữu động thiên Chính là nơi ta ở Cách vào đây rất đặc biệt Các ngươi cần đi vào trong động Ít nhất phải đi được mười mấy trượng Rồi quay đầu lại Khi đó mới thực sự vào được biệt hữu động thiên Tự hồ nhận ra hai người đang suy nghĩ gì tình hướng lại lắc đầu, vô dụng thôi các ngươi nhìn xem, cửa hang này dù không có động tĩnh gì, nhưng cũng không ở phía bên kia như trước, nếu muốn trở về, chỉ cần đi theo lối cũ một lần là có thể quay lại thư viện chỉ là khi mặt trời mọc vào ngày mai cách này sẽ không còn tác dụng nữa các ngươi có thể thử xem, lục cảnh nghe vậy, liên thử một lần và phát hiện đúng như tình hướng đã nói, họ không thể quay lại thư viện, sau đó tình hướng nhìn sắc trời, nói tiếp được rồi, biện pháp trở về ta đã nói cho các ngươi biết rồi bây giờ mặt trời đã sắp lặn, ta cũng phải về thôn. ta cũng phải về thôn. các ngươi có muốn cùng ta về, hay là ở lại đây qua đêm? lục cảnh suy nghĩ một lát rồi trả lời: nếu không làm phiền, chúng ta có thể ở lại trong thôn một đêm không? lục cảnh nhanh chóng quyết định. hắn không quên mục đích khi đến đây. nếu chỉ đơn giản là nghỉ lại, cũng không sao. nhưng hắn còn muốn tìm con chim non kia. hắn biết, nếu muốn tiếp tục điều tra, phải nhờ vào tình hướng người hái thuốc này đưa họ đến thôn của hắn, không có gì phải lo ngại đâu. người trong thôn luôn hiếu khách. Hơn nữa, các ngươi là người thư viện, đã có không ít người đến đây rồi, dân làng cũng không còn cảm thấy lạ lẫm nữa. Tình hướng vừa cười vừa nói, trên đường đi, Lục cảnh luôn chăm chú quan sát cảnh vật xung quanh. Hắn phát hiện ra rằng, phần lớn địa phương đều giống như những gì hắn đã thấy trước đây, ví dụ như hai bên vách đá của thung lũng, dòng sông uốn khúc. Tuy nhiên, những chi tiết lại có rất nhiều sự khác biệt, cây cối và hoa cỏ ven đường dường như phát triển um tùm hơn, trong thung lũng thỉnh thoảng có thể thấy những con đường nhỏ Do người hái củi và hái thuốc tạo ra Những điều này trước kia không hề có Ngoài ra chim sơn ca trong thung lũng Cũng không còn cất tiếng líu lo Không gian trở nên yên tĩnh hơn Thay vào đó có rất nhiều loại động vật nhỏ Thường sống trong rừng Đi được một đoạn lục cảnh bèn quay sang hỏi Người dẫn đường phía trước Tỉnh đại ca ngài có phải là người trong ti thiên giám không Tình hướng hơi dừng bước rồi quay đầu lại Hỏi hạ tiểu đệ sao lại hỏi vậy Tiểu đệ nghe tỉnh đại ca trước kia thuyết pháp Có vẻ như rất quen thuộc với ti thiên giám Và thư viện. Hơn nữa, về việc quan sát chim non Ngay nhạy bén và suy đoán rất rõ ràng Tiểu đệ đoán ngài hẳn là đã từng làm giám sát đúng không Nghe vậy, độ cười trên môi tình hướng dần dần biến mất Ánh mắt hiền hòa cũng lạnh đi Hắn không trả lời ngay mà đi thêm vài bước Rồi mới thản nhiên nói Sao, chỉ có người trong ti thiên giám mới có người thông minh như người sao Ta không phải ý nói vậy Lục cảnh không hiểu vì sao Khi nhắc đến vấn đề này Thái độ của tình hướng lại đột một thay đổi Tuy nhiên, khi nhận thấy bầu không khí có phần kỳ lạ Hắn chủ động chuyển hướng câu chuyện, bắt đầu trò chuyện về gia đình của Tình Hướng, thế là sắc mặt của người hải thuốc cũng dần dịu lại. Tình Hướng giới thiệu về vợ và con gái của mình với Hạ Hoè và Lục Cảnh, có thể thấy Tình Hướng rất yêu thương gia đình, cuộc sống gia đình họ rất hạnh phúc và hòa thuận. Theo như lời Tình Hướng, hiện tại cuộc sống của hắn không còn mong cầu gì thêm, dù có chết đi ngay lúc này cũng không còn điều gì tiếc nuối. Khi nói về ngôi làng mà hắn đang sống, Tình Hướng càng khen ngợi không ngớt, thậm chí thổi phòng nơi đây giống như một nơi tuyệt vời như một thế ngoại đào nguyên hắn cam đoan với lục cảnh và hạ huệ rằng khi đến thôn chắc chắn họ sẽ không thất vọng điều này càng làm lục cảnh và hạ huệ thêm phần tò mò ba người vừa trò chuyện vừa tiếp tục lên đường về phía ngôi thôn của tỉnh hướng ngôi thôn này nằm ở lối vào thung lũng chim sơn ca đây sáng nay lục cảnh còn nhớ là một mảnh đất trống nơi trần đá phân phát bọ dày khô và viên thuốc nhưng không ngờ giờ đây nó đã biến thành một thôn xóm nội nhị ở giữa thôn các con đường ruộng giao thông tắc nập dân làng mặc dù không quen biết bọn họ niêm khi nhìn thấy, họ vẫn vui vẻ vẫy tay chào đón. khi lên tới nơi, có lão già tóc vàng, tiểu đồng tóc trái đào, ai nấy đều mang nụ cười trên mặt, cử chỉ khéo léo, ẩn chứa một phong thái cổ xưa. hiển nhiên trong thôn này, việc giáo hóa luôn được chú trọng phát triển. khi thấy tỉnh hướng trở về, một phụ nhân trung niên, ngay cả to vải đang dệt cũng không kịp để xuống, liên vội vàng từ trong phòng chạy ra, giúp tỉnh hướng lấy xuống giỏ trúc, đeo sau lưng, hạ tiểu đệ, lục cô nương, đây là thế tử của ta, văn thị. tỉnh hướng nói xong. Kéo tay người phụ nữ trung niên, ôn tồn nói, hai vị này là bằng hữu từ thư viện đến, muốn ở lại thôn qua đêm, thư viện lại có người đến. Văn Thị hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng vui mừng nói, tốt quá, để ta đi nói với thôn trưởng, bảo người chuẩn bị chút thịt và dựa cho đêm nay, không cần phiền phức thế đâu, chúng ta chỉ ta túc một đêm, không cần ăn uống, Lục Cảnh vội vàng nói. Tuy nhiên, Văn Thị nghe vậy lại không nhịn được mỉm cười, dường như đã nghe rất nhiều câu nói tương tự, cuối cùng không nói thêm gì, chỉ che miệng nói, trong thôn, khi có khách chuẩn bị yến tiệc là quy củ, không chỉ vì khoản đãi khách mà còn để mọi người tụ họp, tạo chút không khí náo nhiệt. Nghe vậy, lục cảnh cũng không còn ngăn cả nữa, hơn nữa vì việc chọn người đưa tin, hắn cùng hạ hoè dương đào sáng sớm đã xuất phát, cho đến giờ vẫn chưa ăn gì. Mặc dù người trong võ lâm thường có thể nhịn đói tốt hơn người bình thường, nhưng lúc này cả hai đều cảm thấy bụng đã bắt đầu kháng nghị. lục cảnh cảm thấy còn có chút mơ hồ, không chắc chắn liệu nơi này có ẩn chứa điều gì kỳ bí hay không. đang định nhắc nhở hạ hoè. Khi hắn quay lại đã thấy nàng có chút hoảng hốt Ánh mắt nhìn về một phương hướng nào đó không ngừng Thấy vậy, lục cảnh liền hỏi Ngươi đang nhìn gì vậy? Hạ Huệ tỏ vẻ không chắc chắn Lông mày hơi nhíu lại, rồi trả lời Ta không biết, cảm giác như là nhìn thấy một người quen Người quen gì? Lục cảnh hỏi lại Không có gì, chắc là ta hoa mắt thôi Hạ Huệ đáp, rồi thu lại ánh mắt Không kìm được mà cảm khái Nơi này đúng là một bảo địa Trước kia ta nghĩ trong thư viện bí lực đã rất mạnh nhưng đến nơi này rồi mới thấy nơi này bí lực mạnh gấp 10 lần. So với thư viện, bí lực sao, lục cảnh cũng thử cảm nhận, nhưng không thấy gì đặc biệt. Tuy vậy, trong suốt đoạn đường, hắn vẫn nhận thấy cây cối hoa cỏ ven đường có vẻ khác thường, và ngôi làng nhỏ này cũng tạo cho người ta một cảm giác linh khí tỏa ra. Vì vậy, hắn cũng tin tưởng vào lời của Hạ Huệ. Sau đó, hai người tiếp tục theo tình hướng đến nhà của hắn. Tại đây, họ gặp con gái của tình hướng, và nhìn thấy con chim non mà tình hướng nhặt được. Con chim nhỏ được chăm sóc rất chú đáo không chỉ được quấn vài bông dự ấm, mà tiểu cô nương còn tự tay đi bắt côn trùng trong ruộng để đút cho nó. khi nghe lục cảnh muốn mang con chim non đi, tình hướng mặc dù có chút không nỡ, nhưng rõ ràng không muốn làm trái ý, nên ngoan ngoãn đưa con chim non cùng với mảnh vải bông trên người nó cho lục cảnh. mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, có phần ngoài dự liệu của lục cảnh. nhìn vậy, đêm nay họ chỉ cần ở lại trong thôn một đêm, sáng mai có thể trở về thư viện. về phần người đưa tin, lục cảnh cũng đã có được. mặc dù loài chim này có thể bay được nhưng cũng phải mất 40-50 ngày mới đủ sức để làm việc. Tuy nhiên, Lục Cảnh vẫn có thể chờ được. Điều duy nhất không hoàn hảo là sau khi trở về, có lẽ hắn sẽ phải chịu phạt. Dù sao, trước đó bọn họ đã hẹn với Dương Đào là khi mặt trời lặn. Nếu không thấy bọn họ quay lại, Dương Đào sẽ báo cho giáo thụ ở thư viện. Lục Cảnh luôn cảm thấy sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Biệt hữu động thiên là một trong những cảnh thần bí cổ xưa nhất và cũng là một trong những cấm địa của thư viện. Làm sao có thể từ đầu đến cuối thuận lợi, mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Nếu mọi chuyện dễ dàng như vậy, tại sao mỗi người rời khỏi nơi này lại phải giữ kín mọi chuyện đã xảy ra? Lục Cảnh có một linh cảm mơ hồ, có lẽ trong đêm nay, tại buổi tiệc, hắn sẽ tìm được câu trả lời. Tuy nhiên, hắn không ngồi im chờ đợi, nhận thấy vẫn còn thời gian, Lục Cảnh quyết định đi đến phòng hạ hoè bên cạnh, quyết định ở lại thôn một thời gian nữa, hy vọng có thể phát hiện thêm điều gì, khoảng ba nén hương trôi qua, họ từ đầu thôn đi thẳng ra phía cuối thôn, nhưng khi đến gần một tòa tiểu viện, bước chân của Hạ Hoè bỗng dừng lại. Rồi không thể nào ngừng được sự ngẩn ngơ, lần này, Lục Cảnh cuối cùng cũng nhìn thấy Hạ Hoè mất hồn, đó là một tiểu nam đồng, khoảng 4, 5, 6 tuổi, Ta ngồi bên diễn chơi đùa, hắn là ai? Lục Cảnh hỏi, vẫn còn ngẩn người nhìn Hạ Hoè, hắn, hắn lớn lên rất giống đệ đệ ta. Hạ Hoè nhìn chăm chăm vào tiểu nam hài bên cạnh giếng, lẩm bẩm nói, ngươi còn có đệ đệ, Lục Cảnh ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, nhưng mà đệ đệ ta không sống qua 7 tuổi, hắn đã qua đời rồi, Hạ Hoè buồn bã đáp, ngày đó chính hắn đang chơi đùa bên cạnh giếng, rồi giống như bây giờ, khi đó mẹ hắn dẫn hắn đi vệ sinh, hắn thừa dịp thời gian này tự mình bỏ đến gần miệng giếng. trong lúc hai người đang trò chuyện, tiểu nam hài hình như muốn nhìn rõ hơn vật gì đó trong giếng, hắn liền duỗi người về phía trước, nửa người độ ra ngoài miệng giếng, ngay lập tức chân hắn bị trượt, cơ thể không thể kiểm soát và hắn bắt đầu rơi vào trong giếng. mắt thấy một tai nạn sắp xảy ra, nhưng ngay lập tức một bàn tay nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ đã nắm lấy mắt cá chân của hắn kéo hắn lại từ miệng dính lên tiểu nam hài chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ búng hai chân lại chạm xuống đất an toàn đa tạ tỷ tỷ cứu giúp tiểu nam hài nhìn hạ hoè mắt nháy nháy cười khúc khích nói nghe thấy hai từ tỷ tỷ thân thể hạ hoè không khỏi run lên nàng vừa kịp lấy lại tinh thần thì đứa bé kia đã chạy đi mất lúc này một thôn phụ đến gần thấy lục cảnh và hạ hoè liền lên tiếng hạ công tử lục cô nương tiệc tối sắp bắt đầu thôn trưởng mời hai vị khách quý vào ngồi chúng ta biết rồi đi thôi lục cảnh gật đầu ngậm đầu nhìn lên bầu trời lúc này mặt trời đã lặn về phía tây chân trời ngứa màu hồng sau đó hắn hơi lo lắng liếc nhìn hạ hoè Cứu nữ từ khi nhìn thấy đứa trẻ giống hệt đệ đệ đã qua đời của nàng tinh thần liền có phần hoảng hốt mà sau khi cứu người thành công sắc mặt của nàng càng trở nên phức tạp hơn trên đường đến dự tiệc nàng cứ cúi đầu không nói lời nào không biết đang nghĩ gì ba người nhanh chóng đi đến một khoảng đất trống trong thôn nơi đây đã dọn sẵn bàn ăn các thôn dân đều ngồi xuống Tranh thủ lúc chưa có món ăn, họ trò chuyện rôm rả, không khí khá náo nhiệt và hòa thuận. khi thấy lục cảnh và hạ huệ đến, mọi người đều đứng dậy chào đón lục cảnh và hạ huệ cũng vội vã đáp lễ. sau khi hai người ngồi xuống chưa lâu, một lão nhân tóc râu hoa rậm, mặt mũi hiền lành, tay chống một cây gậy đào, từ hai người thanh niên đỡ xuống tiến đến bàn chủ. nhìn lão nhân, tuy đã cao tuổi nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, lưng không bị còng, đi lại vẫn ninh nhẹn lúc mời mọi người ngồi, lão còn đẩy nhẹ hai cặp tay đang giùm mình ra, rồi bìm cười nói. Có tân khách từ xa đến Thật khiến người ta quên cả trời đất Chúng tôi không dám nhận Lục cảnh trả lời Chúng tôi chỉ là những kẻ lạc đường ngẫu nhiên đi vào đây Sáng mai sẽ rời đi Không muốn làm phiền các vị thêm nữa Là khách thì phải tiếp đãi Sao phải bận tâm đến việc vì sao lại đến Hay khi nào về Chỉ ít tối nay Chúng ta cùng nhau nâng cốc vui vẻ Thưởng thức tiệc này Vừa dứt lời Lão giả tóc bạc trắng liền rua ly rượu trên bàn lên Lục cảnh và hạ hề nhìn nhau Cũng chỉ đành phải nâng trên đáp lễ Nhưng cả hai chỉ làm dáng như thể đang uống, môi cũng không chạm vào chén rượu. Tuy vậy, Lục Cảnh vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu, chỉ cảm thấy nó thấm vào tận gan ruột. Còn Hạ Huệ thì phát ra một tiếng kêu nhẹ. Thế nào vậy? Lục Cảnh dùng phương pháp truyền âm bí mật hỏi. Trong rượu này có bí lực rất tinh thuần. Nếu chúng ta hiểu được phương pháp tu luyện bí lực, uống hết sợ là có thể tiết kiệm được mùi ngày công lực. Hạ Huệ thở dài. Thật có thần kỳ như vậy sao? Lục Cảnh kinh ngạc hỏi lại. Chủ quán lão giả tóc bạc trắng như đã đoán ra được suy nghĩ của hai người liền mỉm cười giải thích Đây là rượu bí mật mà ta nuôi dưỡng tại vua U thôn Người bình thường uống và có thể cường thân kiện thể Đối với người tu hành Càng là có ích hơn Trước kia, những người trẻ tuổi từ thư viện đến đều rất thích uống rượu này Có người còn ở lại trong làng chúng ta uống liên tục 3 tháng Uống nhiều như vậy Thì tốn bao nhiêu bạc Lục cảnh hỏi Không cần bạc Lão giả tóc bạc trắng nghe vậy liền lắc đầu Khách đến đây không phải tốn tiền Đây không phải là cách tiếp đãi khách của vô ưu thôn Huống chi một chút rượu này cũng chẳng đáng gì Chỉ cần khách nhân nguyện đi uống Vậy thì uống thoải mái Còn có chuyện tốt như vậy sao Lục cảnh nhíu mày Những người trong thôn nghe câu hỏi này liền nhìn nhau Rồi cười ha ha đứng lên Tuy nhiên trong tiếng cười không có chút ác ý nào Chỉ đơn thuần là như thể nghe một câu đùa vui Lão giả tóc dầu bạc trắng cũng cười Đôi mày nhíu lại Nhưng rất nhanh liền ngưng lại Âm thanh cũng lắng xuống Lão bắt đầu kể một câu chuyện cũ Về một người trẻ tuổi tên Vương Nhị Người này đã sống lâu ở trong sa mạc Mai trong sa mạc Thứ quý giá nhất chính là nước Vương Nhị sống ở một thành thị Nơi mà nước bị quản lý rất nghiêm ngặt Như thể ngô đồng được bán ở chợ vậy Mọi người trong thành muốn múc nước từ giếng đều phải trả tiền Và khi khô hạn Một thùng nước thậm chí có thể bán với giá ngang Ngựa bạc chẳng Sau đó Vương Nhị rời khỏi quê hương Tiếp tục đi về phía đông Và đến một thành phố bên cạnh một hồ nước lớn Khi vào thành Vương Nghị cảm thấy khát, lên tìm một gia đình để mua nước, không ngờ đối phương lại rất sẵn lòng cho hắn một chén nước mà không lấy một đồng tiền nào. Họ còn nói với hắn rằng, trong thành, người dân có thể tự do múc nước từ giếng mà không cần phải trả tiền. Vương Nghị nghe vậy không khỏi cảm thấy rất nạc nhiên. Sau khi kể xong câu chuyện, lão già lại hỏi Lục Cảnh và Hạ Hoài, "Các ngươi đã hiểu chưa?" Hạ Hoài liền đáp, "Trưởng giả muốn nói rằng, mỗi nơi có hoàn cảnh khác nhau, vì vậy những thứ quý giá ở nơi này, có thể không đáng giá gì ở nơi khác." Giống như bí mật trong thôn này vậy Không sai Chính là cái đạo lý này Lão giả gật đầu, hài lòng Lão giả tóc bạc, dầu bạc, chậm rãi nói Bí mật này vốn dĩ là chúng ta thường dùng để pha nước uống Này để các người uống hết cũng không tổn thất gì Các ngươi cứ yên tâm mà uống Sau đó, lão tiếp tục Hơn nữa, các ngươi đã ở đây một thời gian dài chết hẳn cũng cảm nhận được sự khác biệt Giữa nơi này và những động khác À, đó chính là những thứ mà các ngươi thư viện gọi là Bí lực đồ vật Rất đậm đặc vì vậy việc ủ ra loại rượu ngon này cũng chẳng phải chuyện khó. hạ hoè không kìm được liền hỏi. nơi này rốt cuộc là chốn nào, là tiên cảnh hay chỉ là ảo cảnh? câu hỏi của nàng lại làm cho thôn dân xung quanh bật cười thoải mái. lão già vuốt tròm râu mỉm cười đáp. nơi này chính là nơi của chúng ta, nơi chúng ta đã sinh sống qua bao đời. còn các ngươi nếu muốn gọi nơi này là tiên cảnh hay ảo cảnh thì đó là việc của các ngươi. nói xong lão vung tay một cái rồi nói. chủ khách đều đã đến, vậy thì có thể dọn món ăn. nơi đây núi rừng Không có món gì quý giá Chỉ có chút thịt rừng và sản vật của chúng ta Mong hai vị khách không chê bai Nghe lời lão Thịt và rượu bắt đầu được bưng lên